vô thượng thần đế 484, t r chương 5181 n nghĩ muốn chỗ nào điểm chỗ đó thanh niên đi thẳng tới hướng lấy tầng thứ tư bậc thang ngồi xuống lặng lặng chờ đợi có thể là đợi trái đợi phải nhưng lại không thấy hồ lô lão nhân cùng mục vân thân ảnh xuất hiện thanh niên mất đi kiên trì đứng dậy đi đến lâu bậc thang vị trí cúi đầu nhìn lại thanh niên sững sờ tầng thứ hai thông hướng tầng lầu thứ ba bậc thang vị trí hồ lô lão nhân cùng một vân hai người tận đều là nằm dạp tại lâu bậc thang bên trên trên căn b ả n không tới nhìn đến thanh niên xuất hiện hai người chợt vật ngẩng đầu ngươi nhóm không thể đi lên a hồ lô lão nhân bất đắc dĩ nói áp lực quá lớn ta nhóm chịu không được là thật lớn từ tầng thứ hai đến tầng thứ ba quả thực là để người cảm thấy đăng lâm c ử u trọng thiên đồng dạng thanh niên không khỏi cười cười ngón tay một điểm hai đạo quang phù dán tại hai người mi tâm lập tức áp lực kinh khủng biến mất không còn t ă m tích lên đây đi cái này tầng thứ ba n g ư ờ i nhóm khả năng cũng ra thích mục vân cùng hồ lô lão nhân bá một tiếng thân ảnh biến mất tại lâu bậc thang vị trí các loại thanh niên đi đến tầng thứ ba hai người lại là bắt đầu tân một vòng phong thưởng đối với thanh niên mà nói những này đều chỉ là bất nhập lưu đồ vật dùng hắn thực lực cùng kiến thức thực tại là khó dùng sản sinh nửa điểm hứng thú thậm chí mục vân cùng hồ lô lão nhân hai người phong thưởng bộ dáng nhìn lên đến càng giống là giống như con khỉ Thanh niên chỉ là làm cái vui đến nhìn. Mục Vân cùng Hổ Lô lão nhân cũng là minh bạch. t ự thân cái này phó không gặp qua việc đời bộ dạng, xác thực là giống khỉ làm xiết. Bất quá, bọn hắn là khỉ, nhưng kia lại thế nào rồi? Cách này nếu là đổi thành bên ngoài kia nhóm người tiến đến, nào chỉ là khỉ làm xiết, kia quả thực là gặp mặt liền cướp, liền chém giết, gặp huyết. tinh nguyên thạch đạo đan đạo khí mục vân cùng hồ lô lão nhân quả thực là kiếm đầy bồn đầy bát dù h o ạ t lực thực tại là quá lớn quá lớn trong lúc này đạo khí chính mục vân đều v ứ t mười mấy món tứ phẩm cấp bậc tứ phẩm đạo khí đạo vẫn gặp hồi phát cuồng không so được vương phẩm đạo khí có thể là tại thương châu thậm chí tại bình châu kia cũng là thuộc về tuyệt đối đồ tốt tầng thứ tư đi hồ lô lão nhân cười hắc hắc nói đại nhân đối ta nhóm thật là tốt đại nhân ngài yên tâm được đến ta nhóm nghĩ muốn đại nhân ngài muốn biết cái gì muốn đi nơi nào ta nhóm đều mang ngài đi không liền làm cái dẫn đường sao nhiều đơn giản sự tình ba người một đảo đi đến tầng thứ tư khắp sâu vào tầm mắt là một mảnh thế gian phồn hoa. Tại cách này bên trong, các trùng lưu ly bình, các trùng phong cấm phù văn, đem từng cây thần thực kỳ hoa lần lượt bao quát trong đó, thiên tài địa bảo, đếm không hết. h ồ lô lão nhân cùng mục vân nước bọt đều muốn chảy ra. h ồ lô lão nhân đối bất kỳ vật gì đều là tràn đầy điên cuồng vơ vét của cải dục vọng. mà một vân liền là bước thiết nghĩ đem những này đồ vật thu lấy lớn mạnh vân các một phương thế lực quật khởi dựa vào là cái gì thời gian tích lũy nhưng vì sao có thế lực quật khởi rất nhanh có thế lực quật khởi rất chậm kia liền là tài nguyên tu luyện vấn đề tông môn như một tôn g i thú g i á thú muốn trưởng thành thành linh thú tiên thú thần thú cần thiết không ngừng ăn, không ngừng tấn cấp. Bây giờ vân các liền là như đây. Một vân này đi thu hoạch trí bảo, đủ để cho vân các tại mấy trăm năm, ngàn năm thời gian bên trong dâng lên một c á i to lớn bậc thang. Lần này trở về Thương Châu, thứ nhất là một vân đối vương tâm nhã cùng một sơ tuyết mẫu nữ nhớ mong. Thứ hai. cũng là nghĩ nhìn nhìn có cơ hội hay không tại thương châu các đại cấm địa bên trong được đến tốt chỗ có thể là hiện tại kiếm b ồ n phát tầng thứ tư kết thúc đi đến tầng thứ năm cái này tầng thứ năm rất rộng lớn thậm chí lộ ra có chút vắng vẻ duy chỉ trung ương một tòa tế đàn toàn thân là tinh nguyên thạch chế tạo lóe ra lưu ly tinh quang trừ cái đó ra còn có đ ả o đ ả o quang mang quanh quẩn tại kia trên tế đài một khối ngọc thạch lóe ra quang mang nhàn nhạt ôn hòa mà để người yên tâm quyển thứ năm m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân lần lượt kích động không t h ô i thanh niên đi ra phía trước nói c á i này quyển thứ năm bị người bố trí sát cấm ngươi xác định cách này là ngươi nhóm đồ vật hồ lô lão nhân lúc này nói tinh đường hủy diệt vẫn tinh thuật là tinh đường tuyệt thuật như này trí bảo lại châu bích phủ bụi thực tại là quá đáng tiếc hai người chúng ta đến này vật tự nhiên cũng có tham lam có thể cũng nghĩ để này các loại tuyệt thuật phát dương quang đại tuyệt thuật hắc y thanh niên tóc đen sắc mặt cổ quái như là đồng phẩm bậc đạo quyết phân vì chín cái phẩm cấp kia cái này vẫn tinh thuật sát thực là có thể đủ được sưng tùng lục phẩm cấp bậc. bất quá sưng là tuyệt thuật, kém xa. hồ lô lão nhân vội vàng vuốt mông ngựa nói, đại nhân nói đúng lắm, đại nhân nói đúng lắm, đại nhân kiến thức phi phàm. cái nào là ta nhóm có thể đổ sánh ngang? thanh niên không trả lời, mà là đi đến tế đàn trước. ngón tay một điểm, tầng tầng sương, s ơ n quy. quy, y, e, t, d ơ d ơ quy, quy, i, e, t, phong cấm, trực tiếp vỡ vụn, quá mạnh, vạn sự vạn vật, tại cách này thanh niên tay bên trong, tựa hồ tiện tay một điểm, liền xong rồi, giống cái kim thủ chỉ, nghĩ muốn chỗ nào điểm chỗ đó, cách này là cường giả khủng bố a. mục vân thậm chí cảm thấy đến này người nhất định không chỉ là đạo phủ thiên quân đơn giản như vậy vẫn tinh thuật quyền thứ năm h ổ lô lão nhân nhìn lấy mục vân đi ra kéo lại mục vân nhìn về phía hắc y thanh niên nói đại nhân bốn quyền vẫn tinh thuật tận đều là bị mục vân h u y ê n để thu c á i này một quyền cho ta được không hắc y thanh niên ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hồ lô lão nhân, hồ lô lão nhân chiến chiến cười nói: ta sợ hắn không cho ta. hắc y thanh niên nhìn về phía một vân, ngay sau đó lại nhìn hồ lô lão nhân, nói: này thuật cùng hắn hữu duyên, không có duyên với ngươi, cho ngươi, ngươi cũng vô pháp tu hành thành công, càng không cần nói phát dương quang đại. hồ lô lão nhân sững sờ. sát cùng một vân h ấ u duyên cùng hắn vô duyên cách này vương bát đàn tiểu tử hắc y thanh niên tiếp theo nói này thuật còn tính còn có thể có rất nhiều cải tiến chi chỗ hắc y thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú lấy một vân ngươi tương lai như là tu luyện tốt nhất từ quyển t h ứ nhất bắt đầu một đường tu hành đi đến đạo phủ thiên quân đỉnh phong có lẽ có thể giúp ngươi sáng tạo siêu việt ngàn cách đạo phủ ngàn cách đạo phủ đạo phủ thiên quân cảnh sáng tạo đạo phủ sao mục vân không khỏi hỏi tiền bối đạo phủ thiên quân cảnh đến cùng là như thế nào còn có đạo vấn vãn bối chỉ biết đạo vấn thập cảnh nhưng lại không biết đạo vấn ả g diệu thực sự còn mời tiền bối chỉ giáo hắc y thanh niên đứng tại trên tế đài ngón tay phát h ọ a đạo đạo văn ấn b ú c lên, không biết rõ hắn muốn làm gì. đạo cảnh ba đại cảnh giới, đạo trụ, đạo đại, đạo hải, thủy trung là tính là cơ sở cảnh giới. hắc y thanh niên trầm rãi mở miệng, đạo vấn, vì nhập môn cảnh giới là đạo cảnh thổi biến đệ nhất đạo cửa ải, vượt qua, có cơ hội truy cầu đạo phủ thiên quân cảnh. thành làm một đời đạo vương cấp bậc nhân vật không bước qua được phí thời gian một đời mà bình thường mà nói một trăm vị đạo vẫn đỉnh phong không sai biệt lắm cũng liền một hai vị có thể đ ủ phóng ra một bước kia một vân nghiêm túc nghe hắn cảm thấy hắc y thanh niên cực kỳ bất phàm nói đều là chính mình kiến giải nhất định là nhất sâu sắc hổ lô lão nhân cũng là nghiêm túc nghe có thể tổng lộ ra không yên lòng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái này tầng thứ 5 những vị trí khác tầng cao nhất tầng thứ 5. chẳng lẽ liền một cái v ấ n tinh thuật quyển thứ năm không có cái khác sao so với đối đạo vấn đạo phủ thiên quân cảnh giới hiểu rõ hắn càng thích b ả o bối vô thượng thần đế 484. chương 5182 hai đại tinh chủ hắc y thanh niên tiếp tục giảng thuật đạo vẫn thần cảnh mời đại cảnh giới vì nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tư tưởng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung thập phương nhất nguyên vì thái cực thái cực trình một tròn cũng là nhất nguyên từ đạo hải thần cảnh đi đến đạo vẫn thần cảnh bước đầu tiên liền là ngưng tụ nhất nguyên thể nội đạo lực vì thiên địa dẫn sắt cùng thiên địa sở dung cách này một bước trên thực tế là đạo lực điên cuồng trưởng thành lưỡng nghi đại biểu âm dương thiên địa âm dương t ư ớ n g đối phù hợp cách này là từ nhất nguyên cảnh kéo dài mà r a đạo lực biến hóa ngươi có lẽ có qua cách này loại cảm giác tu hành võ huyết luôn sẽ có trùng không thích hợp chính mình cảm giác trên thực tế c á i này là tự thân đạo lực thiếu hụt mà lưỡng nghi cảnh liền là cải thiện loại thiếu sót này để ngươi đạo lực càng thêm khéo đưa đ ầ y tam tài liền là đại biểu thiên địa nhân tam tài lập thiên mệnh lập địa mệnh lập vì nhân chi tâm tứ tưởng cũng không phải là đại biểu cái gì thanh long bạch h ổ chu t ứ c huyền vũ tứ tưởng mà là lão âm lão dương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 thổ ngũ hành căn bản kỳ thực ngươi đi đến đảo hải thần cảnh một đường đi tới cũng hẳn là phát hiện võ giả tu hành chưa từng rời đi ngũ hành bản sự dùng đan dược sử dụng vũ khí tận đều là cùng ngũ hành cùng một nhịp thở mà lục hợp liền là đại biểu t h ú dĩ canh tân n h â m cùng quý sáu thiên can cách này là thiên thế cụ thể thể hiện cần thiết võ giả đi dung nạp, đi lính ngộ đến mức thất tinh, liền là thiên su, thiên tuyền, thiên c ơ thiên quyền, ngọc h à n h khai dương, giao quang thất tinh gọi chung này thất tinh cũng là thiên thế cụ thể thể hiện đại biểu là minh mông tinh vân thiên địa chi biến thất tinh càng nhiều là gọi chung đại biểu là toàn bộ mà bát quái liền là cản khôn chấn tốn khảm ly cấn đói cách này bát quái đồng dạng là thiên t h í đều hiện biểu đạt đến mức cựu cung đạo v ấ n để cựu cảnh thể nội sáng tạo cựu cung dung nạp thiên t h í địa t h í nhân t h í mà thập phương liền là chỉ phương đông phương nam tây phương phương bắc phía đông nam đông bắc phương phía tây nam, tây bắc phương, phía trên, phía dưới, cách này không chỉ là phương hướng thể hiện, càng trọng yếu là thống chỉ hết thảy không gian, đạo vẫn thập cảnh, đây mới là đạo vẫn thập cảnh căn bản. Hắc Y Thanh niên từ từ nói, đạo vẫn thập cảnh, t r i n h lệch rất lớn, ngươi tại đạo hải nhất trọng, có thể chạm đạo hải cửu trọng, cách này là thiên phú n h ị ệ thiên. nhưng là bước vào đến đạo vẫn thần cảnh về sau ngươi tại nhất nguyên cảnh tối đa có thể giết tam tài cảnh liền không sai bởi vì đạo vẫn mỗi một cảnh t r i n h lịch có thể nói là đạo hải cả cây c ử u trọng t r i n h lịch vừa mới ta nói bất quá là thập cảnh đơn giản khái niệm ngươi nếu muốn biết thập cảnh chính mình àng diệu kia cần chính ngươi đi đi trước đ ạ t vào nhất nguyên cảnh rồi nói sau lời đến này chỗ Hắc Y Thanh n i ê n tiếp theo nói đến mức đạo phủ thiên quân cảnh giới sáng tạo đạo phủ ngược lại là không có gì để nói nhiều ông đúng lúc này Hắc Y Thanh n i ê n thân trước không g i a n xé nát hắn không lại nói cái gì Mục Vân lại là một mặt đáng tiếc thanh niên chỉ là giảng thuật đạo vấn m ờ i đại cảnh đơn giản khái niệm cũng không nói và cái khác. h ồ lô lão nhân lại là cười hắc hắc nói: "xu tiểu tử, thất vọng đi. nhân gia là cái gì cảnh giới, ngươi biết không? đạo vẫn thần cảnh đối chúng ta đến nói là có thể nhìn không thể đến, có thể là đối nhân gia kia liền là đi qua con đường thật đơn giản. ta liền hỏi ngươi hiện tại để ngươi cùng một cái chúa tể cảnh giảng thuật như thế nào đi chúa tể đạo." ngươi thế nào nói? Mục Vân liếc qua Hồ Lô lão nhân, mà lúc này Hắc Y thanh niên lại là nói, này chỗ còn có sống sót người nói, nàng thân trước không gian xuất hiện vòng xoáy, vừa xài bước vào, Mục Vân cùng Hồ Lô lão nhân cũng là không dám trì hoãn, vẫn tinh thuật quyển thứ năm bị Mục Vân hấp thu, đến đây năm khối ngọc thạch. toàn bộ hội tủ m ụ c vân hồn phách hải bên trong dựa vào nhau vẫn tinh thuật toàn bộ đến tay cách này để hổ lô lão nhân ao ước con mắt đều rơi lệ là thật rơi lệ không phải khoa trương lão gia hỏa đối trí bảo luôn luôn là có lấy gần như không si niệm truy cầu ban người lại lần nữa tiến vào không gian thông đạo bên trong bốn phía hắc ám nhưng rất nhanh phía trước xuất hiện điểm điểm tinh quang, tinh quang càng ngày càng sáng ngời, từng bước xuất hiện từng tòa đình đài, nhìn một cái, không dưới vạn tòa đình đài, hắc y thanh n i ê n tiếp tục đi tới vạn tòa đình đài bên trong, mỗi một tòa bên trong đều là đặt lấy một tôn quan tài, hơn vạn quan tài lặng lặng bày ra cảnh tượng này. để người xác thực là cảm thấy hãi đến hoàng. h o à n g Hắc Y thanh niên từng bước một đi ra, đi đến hơn vạn quan tài sâu chỗ, trực tiếp ngừng cách tại hai tòa phổ thông lương đình trước. Ra đi. Hắc Y thanh niên từ từ nói. Ra đến. Kêu người nào? Hai tòa lương đình cũng không có đồng tính. Hắc Y thanh niên lần nữa nói, như là không nguyện ý ra đến. Kia ta liền động thủ. một ngày như đây chỉ sợ các ngươi hai người tự mình phong cấm những ngày năm bảo tồn thọ nguyên hiện tại khả năng liền hội bị trọng thương lời đến này chỗ lương đình bên trong hai tòa quan tài tại cái này lúc bắt đầu chuyển động đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên nắp quan tài mở ra hai thân ảnh trầm rãi ngồi dậy một nam một nữ hai người này đều là thân mang xanh n h ạ c sắc trường bào, trường bào phía trên phát hỏa ra thất tinh đồ án, chỉ là bất đồng là hai người nguyệt bào bên trên thất tinh đồ án chỉ có nhất tinh sáng lên, mà lại vị trí cũng bất đồng. Nam tử nhìn lên đến, phong thần tuấn giật khí chất nho nhã, nữ tử cho người cảm giác liền là tươi đẹp động người. c á h này một nam một nữ chậm rãi mở ra hai con mắt. nhìn về phía Hắc Y Thanh n i ê n Hổ Lô lão nhân cách này lúc lại là ánh mắt nhìn chăm chú lấy hai người, sợ hãi nói: Tinh Mặc Ngân, Tinh Phỉ Nhân, nghe đến lời này, Mục Vân cũng là xứng s ờ Hổ Lô lão nhân lại là thấp giọng nói: Tinh Đường nhị Tinh chủ, tứ Tinh chủ, trước kia thời gian, Tinh Đường tổng có bảy vị Tinh chủ, cách cách đều là đạo phủ thiên quân nhân vật. năm đó cả cách càn khôn đại thế giới đều là loạn l ậ t trời, thế giới sụp đổ, sụp đổ. Thương châu nguyên bản là thiên phạt cổ giới nhất châu chi địa, bây giờ tân thế giới một lần nữa dung hợp. thật là, cái gì yêu ma rùa quái đều đi ra. tinh đường, bảy đại tinh chủ, thế mà còn có hai vị sống sót. những ngày đạo phủ thiên quân thọ nguyên. nhất định cũng là không đủ ước năm thời gian, có thể lại là có thể đủ từ ước năm trước đại chiến, sống đến bây giờ. cách này cùng thương thiên vũ đều là năm đó thương châu uy danh hiển hách nhân vật. đương nhiên, t h ả đến hiện tại cũng là thuộc về vô địch đạo phủ thiên quân. do đạo vẫn thần cảnh càng khủng bố càng khoa trương tồn tại, tinh m ặ c ngân cùng tinh phỉ nhân hai người đi ra quan tài. nhìn trước mắt Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen, hai người mắt bên trong cũng đầy kinh ngạc, khó hiểu, này người là người nào? Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen cách này lúc lại là điểm một cách hai người, chỉ gặp hai đạo quang mang tràn vào trong cơ thể hai người, ngay sau đó liền là biến mất không thấy gì nữa. Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen lập tức nói, dùng thiên ngoại vẫn thạch phong cấm từ mình. ngược lại là cách không sai biện pháp năm đó thiên phạt thế giới chiến trường ngươi nhóm cũng tham dự rồi hai người nhìn lấy hắc y thanh niên tóc đen mắt bên trong đầy là kiên g kỵ cho dù là bọn họ là đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật hoàn toàn có thể dùng tại thương vân cảnh nổi hô phong hoán vũ có thể là này người mang cho bọn hắn lực áp bách quá khủng bố thành thần tự làm ruộng bắt đầu n h ặ t được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh vô thượng thần đế 484. chương 5183 hắc y tiểu thiên phạt thật có tham dự tinh m ặ c ngân mở miệng nói năm đó đại chiến ta nhóm tận đều là nhận đến thần đế chiếu lệnh đạo phủ thiên quân đạo v ấ n thần cảnh tất cả người đều cần tham chiến. Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen lập tức nói: kia ngươi có thể biết rõ. Thiên phạt thế giới chi chiến bên trong. Hề giả cùng Áng ạ i ả hai người. Nghe đến cách này lời nói, Tinh Mặc Ngân lắc đầu. Hề giả, Áng ạ i ả là người nào? Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen tiếp theo hỏi: Diệp Cô Trần, Dạ Giang Nam, m c vẫn Thiên Đâu? tinh m ặ c ngân lại lần nữa lắc đầu lăng bạch ngân thương không vân lăng tuyết vân hạ bạch tinh m ặ c ngân vẫn ý như cũ lắc đầu thanh niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói chiến thiên thánh sở vũ thần mồ dung lự dạ triều dương diệp thương vân thanh niên cách này lúc thậm chí là lấy tay vì bút trực tiếp thư viết hạ những n à y người họ tên có thể tinh mặt ngân cùng tinh phỉ nhân vẫn ý như c ú lắc đầu những này danh tự thật chưa từng nghe thấy đột câu ngâm thương vân tinh diệu huyết vũ cùng với tần ninh hải bốn cái danh tự xuất hiện lần nữa tinh mặt ngân lại lần nữa lắc đầu hắc y thanh niên tóc đen sắc mặt mang theo vài phần ảm đạm đạo phủ thiên quân thực lực quá thấp bọn hắn rất khó tiếp xúc đến chính mình năm đó những kia cố nhân nhưng vào lúc này hồ lô lão nhân nhìn về phía hắc y thanh niên tóc đen chắp tay nói đại nhân ngươi nói tần ninh hải là thiên phạt các chu tước hộ pháp tần ninh hải sao làm hồ lô lão nhân lời này rơi xuống hắc y thanh niên thể nội khí tức cuồn cuộn mà động một c u cường đại lực áp bách cơ hồ làm cho đến một vân cùng hồ lô lão nhân thân thể muốn nổ tung để tinh mạch ngân cùng tinh phỉ nhân cũng là thừa nhận áp lực thực lớn ngươi gặp qua hắn hắn phải chăng chưa chết hắc y thanh niên tóc đen ngữ khí lần thứ nhất có rõ ràng ba động ta nghe qua hắn sanh tử nghe nói tại tân thế giới một chỗ khác địa vực có hắn tồn tại nhưng là ta không biết rõ tại chỗ nào chỉ là nghe thấy còn sống sót. Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen vui vẻ nói: ngươi dẫn ta đi. A, h ồ Lu lão nhân vội vàng nói: ta không biết rõ tại chỗ nào, ta chỉ là tại Hoàng Thiên Cảnh bên trong. Nghe thấy Hoàng Thiên Thánh Tông người nói qua, Hoàng Thiên Cảnh, Hoàng Thiên Thánh Tông. Hắc Y Thanh n i ê n tóc đen lập tức nói: ta đi xem một chút. Lời nói rơi xuống. hắc y thanh niên tóc đen bàn tay vung lên không gian xé nát người khác biến mất không thấy gì nữa một trận gió nhẹ thổi qua tại chỗ tinh mạng ngân tinh phỉ nhân cùng với m ụ c vân cùng hồ lô lão nhân bốn người ngơ ngác đứng vững người đâu không có rồi lúc này đi rồi m ụ c vân nhìn về phía hồ lô lão nhân không k hỏi hỏi c u tước hộ pháp tần n i n h hải rất l ợ i hại phải không? hổ lô lão nhân nghe đến cách này lời nói cười ha ha đổ nhà quê năm đó càn khôn đại thế giới có chín đại cổ xưa nhất cường đại nhất thế giới chính vì thần đế quản hạt lại sau đến lý thương lan dưới trướng lại có chín vị thần đế đ à n sinh lớn nhất thương lan thế giới liền phân thành 10 phần địa v ự c cho nên càn khôn đại thế giới trên thực tế tính là 18 đại cổ lão thế giới, thiên phạt thế giới. vì 18 đại cổ lão thế giới một trong thiên phạt các vì thiên phạt thế giới chúa tể giả thiên phạt thần đế sáng tạo thân vì thiên phạt các hộ pháp. ngươi nói có lời hại hay không? tinh mặt ngân cùng tinh phỉ nhân hai người cũng là kinh ngạc nhìn về phía hồ lô lão nhân. bọn hắn đương nhiên biết rõ thiên phạt các. đó là bọn họ chỗ thế giới duy nhất chân thần, duy nhất bá chủ, duy nhất vô địch. có thể đối thiên phạt các bên trong to lớn nhân vật, bọn hắn hoàn toàn không biết. thực tại là căn bản tiếp xúc không đến. thân vì đạo phủ thiên quân. làm sao có thể tiếp xúc đến những kia nằm ở thần đế thân bên người những đại nhân vật kia ít nói cũng là vô pháp cảnh vô thiên cảnh cấp bậc đi thần đế đối với bọn hắn đến nói không khác thế là thần chỉ kia những này vị đều là đứng vững tại thần chỉ bốn phía hộ đạo người đối bọn hắn đến nói cũng là thần chỉ vừa mới cách này ra hỏa để cập thiên phạt các ngũ đại hộ pháp bốn vị. duy chỉ không có nâng một vị thiên phạt các ngũ đại hộ pháp thanh long hộ pháp chu tước hộ pháp bạch hộ hộ pháp kỳ lân hộ pháp huyền vũ hộ pháp là tự do tại thiên phạt các bên ngoài nổi danh nhất ngũ đại hộ pháp h ồ lu lão nhân một mặt nghiêm nghị nói không có đề cập người nào huyền vũ hộ pháp tần lệnh vũ tần lệnh vũ hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ tinh mặt ngân cái này lúc sắc mặt trắng bệch hắc y tiểu thiên phạt là có ý gì h ổ lô lão nhân cười hắc hắc nói nhị tinh chủ đại nhân biết đến còn thật nhiều sao thiên phạt các hại tâm nhân vật liền là vừa mới kia ra hỏa nói những kia người đã từng khẳng định đều là vô pháp vô thiên cấp bậc tồn tại hiện tại là cái gì tầng thứ liền không biết tổng hợp đến nhìn hắn rất khả năng liền là hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ mục vân một lúc đầu lớn những ngày r a hỏa nói chuyện đều là quanh co lòng vòng hắn đối thiên phạt các hoàn toàn không biết gì cả hổ lô lão nhân tiếp theo nói ta cũng là tại một chút di tích cổ bên trong phát hiện liên quan đến thiên phạt các giới thiệu bất quá đều là vài câu tổng hợp rất nhiều tin tức mới biết tần lệnh vũ vì thiên phạt các ngũ đại hộ pháp một trong rất trẻ trung thực lực rất mạnh hắn tu hành một môn đạo quyết vì tiểu thần phạt thuật nghe nói là thiên phạt thần đế sáng tạo truyền cho hắn mà cái này môn tiểu thần phạt thuật nghe nói là thoát thai từ thiên phạt thần đế tự thân tu hành thiên phạt thần tài cực kỳ g h ê g ớ m mà này hằng thích hắc y người x ư n g hắc y tiểu thiên phạt hổ lô lão nhân nhìn lấy tinh mặt ngân tinh phỉ nhân một vân ba người nghe đến đều rất tỉ mỉ lúc này cười ha ha nói kia cái cách này đều là ta tại di tích cổ bên trong cổ tịch giới thiệu bên trong vài câu nhìn đến không nhất định thật a ngươi nhóm làm cách vui nghe suy cho cùng đừng nói thần đế liền là vô thiên cảnh vô pháp cảnh đối với lão phu đến nói đều là xa một nhóm mục vân không nói gì thiên phạt các thần đế sáng tạo năm đó đến cùng là cái gì cái thế oai hùng đây đều là để người không cách nào tưởng tượng quấy ầ y hai vị đại nhân ngủ say đã kia vị đại nhân đi ta nhóm cũng nên đi hồ lô lão nhân cười ha hà nói kia vị đại nhân nói để chúng ta làm hắn dẫn đường. Hiện nay đi tìm thiên phạt các chu tước hộ pháp tần ninh hải nhất định còn hội trở về tìm chúng ta. Này c h ó nguy hiểm, ta nhóm liền không ở lâu. Nói, hộ lô lão nhân cùng mục vân quay người rời đi. Nhìn đến hai người rời đi, tinh phỉ nhân từ từ nói, không giết sao? Hắn đều nói, như thế nào giết rồi? Tinh mặt ngân lại là cười nói. thôi tân thế giới q u y nhất ta nhóm cũng không cần lại ẩn tàng xuống bây giờ thương châu lại không tinh đường hai người c h ú c ta đi con đường nào đâu tinh mặt ngân một tiếng lẩm bẩm nói không hết chua xót năm đó 18 t h ầ n đế đại chiến bọn hắn cái có thể bị động cuốn vào bọn hắn mệnh căn bản không phải mệnh như cỏ rác như sâu kiến bây giờ thế giới một lần nữa q uy nhất thần đế nhóm cũng hội trở về thần đế nhóm thuộc hạ cũng hội trở về như là lại lần nữa b ả o phát năm đó hủy diệt đại chiến thế giới kia còn có thể nhận đến một lần hung mãnh như vậy va chạm sao một ngày thế giới lại lần nữa sụp đổ còn sẽ có vị tân thế giới uy nhất tụ hợp sao ai cũng không biết thần đế nhóm chính mình chỉ sợ cũng không biết đi, cho nên bây giờ có thể làm cũng chỉ có một kiện sự tình. vô thượng thần đế 484. t r ư ơ n chương 5184 kinh quân mạnh lên chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể để chính mình tại khả năng phát sinh tai nạn bên trong sinh tồn xác suất tăng thêm. tinh mặt ngân lẩm bẩm nói thương vương thương thiên vũ chưa chết. thiên chiếu kiếm phái tam kiếm chủ triệu thanh huyên chưa chết chỉ sợ còn có người cũng không có chết đâu tinh phỉ nhân trầm mặc không nói tại thương châu bọn hắn là người người kính sợ khủng bố đạo phủ thiên quân có thể là tại h ồ n g hoang thời kỳ bọn hắn chỉ là tự tìm đường chết sâu kiến cách này chuẩn b i ai để người vô lực đối kháng lại lại không cam tâm đi đi tinh m ặ c ngân mở miệng nói đi hiện tại thế giới bên ngoài nhìn nhìn nhìn nhìn bây giờ thiên phạt thế giới đến cùng như thế nào mà liền tại cách này lúc hai thân ảnh đi mà quay lại hổ lô lão nhân cùng mục vân lại lần nữa quay trở lại nhìn đến hai người xuất hiện lần nữa tinh m ặ c ngân cùng tinh phỉ nhân sắc mặt cổ quái hổ lô lão nhân chiến chiến cười một tiếng l ư c Túng nói: kia cái lối ra tại chỗ nào? Cuối cùng tại tinh mạch ngân cùng tinh phỉ nhân chỉ dẫn xuống hai người rời đi cách này phiến thần kỳ thiên địa mà làm hai người lại lần nữa xuất hiện thời khắc đất trời bốn phía một mảnh rộng lớn còn là tại tinh đường di tích bên trong có thể cũng không phải là tại kia cung lâu bên trong. mà là xuất hiện ở một mảnh đại địa phía trên. mây vụ bị hắc y thanh niên thổi tan. lúc này hai người nhìn bốn phía ngược lại là rõ ràng. m ụ c vân mở miệng nói, hồ lô lão đầu u v g quờ quờ m. ngươi có thể biết rõ thiên phạt các bên trong có không có một vị khó lường nhân vật tóc trắng bạch cùng hắc y tóc đen cái này tiểu thiên phạt trái ngược nhau. nghe đến cách này lời nói, hồ lô lão nhân lắc đầu. tiểu tử ngươi đừng sai lầm. hồ lô lão nhân vội vàng nói, c á i này gia hỏa có phải hay không hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ? ta cũng không biết a. đến mức ngươi nói tóc trắng bạch, c á i này dạng quá nhiều người a. rất nhiều người một cửa ải tiến sai đ ề thăng đi nhầm, tóc đen biến tóc trắng lại không hiếm lạ. h ồ lô lão nhân cười hắc hắc nói, tóc trắng, còn khá hay. Cái này lão đồ vật, không có đứng đắn. Năm quyển vẫn tinh t h u ậ t đến tay. Mục vân lập tức nói, cái này bên trong cũng không có cái khác có giá trị lưu luyến. Ta chuẩn bị rời đi. Cái này lần có thể nói là hung hăng h i ế m một bút, quá có giá trị. h ồ lô lão nhân lại là lấy ra giấy bút, để Mục vân viết còn thiếu đầu. năm quyển vẫn tinh t h u c ngươi lĩnh hội xong, minh bạch đạo lý trong đó, nhất định nhớ đưa cho ta. nhìn lấy hồ lô lão nhân một bộ thịt đau bộ d á n g một vân không khỏi cười khổ nói: hồ lô lão đầu, ngươi thân bên trên trí bảo, theo ta thấy, chí ít đủ tổ kiến một phương tôn g môn gia tộc, thế nào liền kia tham tài đâu? hồ lô lão nhân vẻ mặt đau khổ nói: ai? nhỏ thời điểm nghèo sợ a c ú t đi đi mà liền tại cách này lúc hống thiên địa ở giữa một đạo lệnh người run rẩy tiếng sống khuyết t á n trăm vạn dặm làm người sợ hãi kinh khủng là kia đầu phong bảo thần long hồ lô sắc mặt lão nhân một biến tinh đường sơ kiến lão tinh vương dưới chứng có s á vị đắc lực tướng tài tinh đường do này có 7 tinh chủ chức vị lão tinh vương chết đi sau đó tinh mặc ngân bọn hắn đã coi như là đời thứ hai bảy tinh chủ cách này tinh mặc ngân liền là lão tinh chủ nhi tử nhi tử m ụ c vân i n h n g ạ c nói kia hắn thế nào không có t i ế p hắn phụ thân vị trí ngươi hỏi ta ta hỏi ai h ồ lô lão nhân lần nữa nói nhìn đến tinh mặc ngân là tại đ ổ i người hai ta cũng chuồn đi đi nếu không phải hắc y thanh niên uy áp vẫn ý như cũ sợ rằng tinh mạch ngân cùng tinh phỉ nhân trực tiếp đem hai người bọn họ treo lên đến đánh hiện tại nhanh chóng chạy mới là chính đạo muội vân lão đầu tử có thể là nhớ kỹ ngươi tiểu tử ngươi đừng nghĩ huyệt nợ hồ lô lão nhân lời nói rơi xuống cả cái người nhanh như trước biến mất không thấy gì nữa nhìn đến hồ lô lão nhân chạy nhanh như vậy, mục vân cũng biết rõ. tiếp tục lưu lại cái này bên trong cũng không an toàn. kết quả là mục vân cũng là trực tiếp rời đi. ra di tích chỗ phía trên một mảnh biển cát, cái thiên hải, đát từng thương châu lớn nhất hải dương. lúc đó nhất định cũng là tuyệt thế phong thái. nếu không t i n đường cũng sẽ không đem tôn môn kiến tạo tại này chỗ. có thể là bây giờ chỉ có vô ngân xa mạc thời gian có thể đủ làm hao mòn rất nhiều đồ vật m ộ c vân một đường hướng lấy c á i thiên hải bên ngoài mà đi ven đường ngẫu nhiên cũng là đụng đến một chút tụm năm tụm ba võ giả cũng là từ tinh đường di tích bên trong xuất hiện nhưng nhìn rất là chật vật nhìn đến tinh mặt ngân cùng tinh phỉ nhân hai người thức tỉnh cũng là đem các phương tiến vào bên trong người cho đuổi ra đến xa mạc đại địa hoàng sa cuồn cuộn hay không thời gian cũng có thể đụng tới một chút hố cát bên trong có nước biển tràn ra một vân cái này lúc lưu lại tại một toa khá lớn hố cát chỗ thở ra một hơi này phiên về đến thương châu thu hoạch cực lớn về đến bình châu đi vân các cái này h ả có thể rất trắng trợn phát triển một phen mà chính mình cũng hẳn là hảo hảo bế quan, x u n g kích đạo hải lục trọng, cử ly đạo hải lục trọng, đã không xa, tu trình khoang khắc, mục vân lại lần nữa đứng dậy, mà liền tại cái này lúc, mấy thân ảnh từ xa chỗ phá không mà đến, đặt tại hố cát khác một bên, tại kia trong đó, mục vân nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, là ngươi, chỉ là. kia người quen cũng chưa mở miệng, thân bên một vị nam tử, lại là thần sắc lạnh lùng nhìn về phía mục vân, mục vân ánh mắt nhìn, cũng là sững sờ, cái này người vóc dáng khôi ngô, hai mắt sáng người có thần, thẳng ngoát ngoát nhìn chăm chăm hắn, có thể là hắn cũng không nhận thức này người, tiểu tử, ngươi là cùng kia cái hắc y nhân cùng nhau, nam tử lại lần nữa quát. một vân lông mày nhíu lại. ta không nhận thức ngươi nhóm. ngươi không nhận thức ta nhóm. ta nhóm biết rõ ngươi. người dẫn đầu khẽ nói. tiểu tử. tại kia cung lâu bên trong không có ít vứt tốt chỗ a. đụng đến ta nhóm. tính ngươi x u i x ẻ o có được đồ vật đều giao ra đi. người dẫn đầu lời nói rơi xuống. một bên kia người lại là vội vàng nói. kinh q u â n không nên treo chọc là phi trước về tôn g môn lại nói ông minh thành ngươi sợ cái gì tên là kinh quân nam tử lại là nói thẳng cách này tiểu tử lẻ loi một mình giết hắn ai biết chúng ta trước tìm tới kia cung lâu lại bị ba người bọn họ nhanh chân đến trước kia cách lời hại r a hỏa cùng kia lão đầu tử không tại này h ẳ n g đơn thương đ ộ c m á ngươi ta mấy người d ế t hắn dễ như trở bàn tay. Mục v â n gặp đến người quen, chính là ông Minh Thành. Cách này vị Thiên Phượng Tông trưởng lão bị Mục v â n trồng xuống sinh tử á n ấ m thật không nghĩ đến. Nhanh như vậy liền lại gặp được Mục v â n Kinh Quân cũng là một vị đạo vấn nhân vật, mà lại là kinh phàm phó tôn chủ thân đệ đệ. Kinh phàm phó tôn chủ chết đi, cách này Kinh Quân là rất có cơ hội. thành vì phó tông chủ thiên phượng tông năm đại phó tông chủ thượng đông phương hề thanh yên kinh phàm ngô văn khiêm vương tâm nhã bây giờ kinh phàm cùng ngô văn khiêm đều là vẫn lạc thượng đông phương hề thanh yên vương tâm nhã ba vị phó tông chủ quyền lợi chỉ thua ở tông chủ thương vân q u ẩ n ba vị phó tông chủ thường ngày bên trong hoặc nhiều h o ạ t ít có chút bất hòa, chủ yếu là vương tâm nhã tại thiên phượng tôn quật khởi quá nhanh, dẫn đến thượng đông phương cùng hề thanh yên cảm thấy chính mình thân phận không ổn định. do này, tôn môn bên trong khả năng hội thăng chức hai vị đạo vẫn cấp bậc trưởng lão tấn thăng vị phó tôn chủ đến hóa giải cách này trùng cách cuộc kinh quân có rất lớn hy vọng. ông minh thành liền là niên k ỷ càng lớn. tại đạo vẫn nhất nguyên cảnh, đột phá cơ hồ là không thể nào. Có thể là trước mắt, kinh quân nhắm vào mục vân, hắn có thể là khó chịu a. t h à n h thần tử làm ruộng bắt đầu nhặt được n g ụ y thần khí, làm ruộng, xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng, xây dựng đế chế hùng mạnh. Vô thượng thần đế 484, t r chương 5185 chém giết đ ả o vấn. ông minh thành lần nữa nói kinh quân trưởng lão như là kia hắc y thanh niên cùng hồ lô lão nhân còn ở đây không nên treo chọc thị phi kia hắc y thanh niên cường đại ngươi cũng nên nhìn đến có thể kinh quân lại là cũng không để ý tới ông minh thành lời nói ngươi áp trận đừng để hắn chạy ta tới giết hắn c h u sát này hàng hủy thi diệt tích ta nhóm lập tức rời đi Kinh quân nói, bàn tay một nắm, một chuôi phát đao xuất hiện. Hắn thể nổi khí tức, cuồn cuộn mà ra. Đạo vấn, Mục v â n thấy cảnh này, chỉ là liếc ông Minh Thành một mắt, ngươi không cần động thủ, ta đến tiếp hắn. Ông Minh Thành hồn hải bên trong, Mục v â n thanh âm vang lên, nghe đến cách này lời nói, ông Minh Thành sững sờ, cách này gia hỏa. là tính toán cùng đạo vẫn va vào. hắn có thể chỉ là đạo hải ngũ trọng cùng đạo v ấ n đấu. đây không phải là đầu thai sao? Mục v â n tay cầm Thái Tuệ Thiên Kiếm nhìn về phía Kinh Quân muốn giết người cướp hàng. còn thật cảm thấy hắn Mục v â n là quả hồng mềm rồi. ngươi còn muốn phản kháng? Kinh Quân cười nhạo nói: nạp mạng đi đi. hư lạnh một tiếng vang lên. kinh quân trực tiếp vừa xài bước ra, thể nội sát khí cuồn cuộn mà động, đạo vẫn nhất nguyên cảnh, vừa ra tay ở giữa, bốn phía hoàng sa cuồn cuộn, cả cách thiên địa tựa hồ cũng là bị hoàng sa bao trùm. kinh quân trong lúc phất tay, phảng phất có một trùng huyền chi lại huyền lực lượng, tại b ố c lên, lại ngưng tụ, muốn bộc phát ra, đạo vẫn nhất nguyên cảnh. cách gọi là nhất nguyên vì thái cực đạo lực hồi sản sinh thối biến đạo trụ đạo đài đạo hải bên trong đạo lực tận về thái cực càng có lực ngưng tụ cùng bạo phát lực mà lại còn có một điểm đi đến đạo vẫn thần cảnh cũng không phải nói võ giả đạo lực sẽ không tăng trưởng tăng trưởng là càng khủng bố giết m ụ c vân cầm kiếm trực tiếp giết ra khủng bố lôi điện tràn ngập hắn khắp người lệnh người hồi hộp khí tức từ một vân thể n ổ i bộ phát ra hắn tuy là đảo hải ngũ trọng cảnh có thể một thân đạo lực hùng h ồ n so với đảo hải cửu trọng không kém chút nào thiên lôi đ ị a điện tại thái t u thiên kiếm dẫn đạo xuống hóa thành đạo đạo trăm trưởng kiếm mang lao thẳng tới kinh quân mà đi nhìn đến một vân thế mà còn dám xuất trước phát động công kích kinh quân càng là đại nổ chính là một cách đảo hải ngũ trọng còn dám đối hắn đảo vẫn nhất nguyên cảnh chủ động xuất kích không phải tìm chết là cái gì kinh quân chém ra một đao vô tận đảo lực điên cuồng càn quét đao phong thẳng tắp hướng trước đánh tới oanh hai thân ảnh va chạm phía dưới toàn bộ hố cát lập tức bạo liệt. Vô tận hoàng sa bị tàn quét thượng thiên. Đột nhiên, mục vân thân thể không ngừng lùi lại, thân thể bốn chu đạo lực ba động không thôi. Kinh quân cũng là từ hoàng sa ở giữa, từng bước một đi ra, nhìn đến mục vân thế mà không có chết, thần sắc kinh ngạc, không có chết, sao lại thế? Điều này thực là để người cảm thấy bất khả tư nghị. Đừng nói đạo hải ngũ trọng. liên là đảo hải lục trọng thật trọng hắn một đao chém xuống cũng chính là một cố thi thể có thể một vân thế mà còn sống sót nhìn lấy kinh quân một vân càng là ý chí chiến đấu bạo phát hắn những ngày năm đi đến đảo hải ngũ trọng cảnh giới về sau cũng là cùng phụng sâm kính trung hoa cái này hai vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh cấp bậc sao thủ qua lính giáo hoa đạo vẫn nhất nguyên cảnh khủng bố kinh quân so với bọn hắn hai cái càng mạnh có thể cái này càng phát kích lên mục vân chiến đấu muốn đến quát khẽ một tiếng mục vân lại lần nữa phát ra công kích huyết linh long sấm thiên long hai đạo ngàn trưởng long thân cuồn cuộn mà ra nguyên long cổ giáp y tại cái này thời cũng là đem mục vân triệt để giữ gìn ở. thiên lôi địa điện hải thi triển mà ra quanh long long thanh âm không dứt bên tai trái phải khống chế long thân khắp người lôi điện hải dương xen lẫn một vân cách này vì đảo hải ngũ trọng thi triển ra sát khí lệnh người kinh khủng kinh quân triệt để nổ hắn bàn tay một nắm đao phong liên tục chém ra phương viên mấy chục dặm hoàng sa bay vút lên lại hai người giao chiến phía dưới, từng tòa đống cát sụp đổ, nổ tung. Ông Minh Thành mang lấy mấy vị thiên phượng tôn chấp sự, cách lấy cử ly, nhìn lấy hai người giao chiến, kinh quân trưởng lão đạo vẫn nhất nguyên cảnh, thế mà không có thể giải quyết dứt khoát giết này hàng, này hàng chỉ là đảo hải ngũ trọng, lại là có cách này phần thực lực, thực tại là bất khả tư nghị. Ông Minh Thành lại là nội tâm dày vò. Mục v â n không thể chết. Mục v â n như là chết rồi, hắn cũng sẽ chết. Nhưng nếu là hiện tại xuất thủ, vậy thì phải giết cái này mấy vị chấp sự. Hắn không xuống tay được. Ông Minh Thành chỉ đành phải nói: An tâm c h ớ vội. Này h à n g Định không phải kinh quân trưởng lão đối thủ. Chúng ta mấy người chỉ cần nhìn lấy liền tốt. U-V-K-Q-Q-M oanh long long ông sanh thành không ngừng vang vọng một vân đem thiên lôi địa điện hải cùng huyết linh long sấm thiên long kết hợp thái t ố i thiên kiếm liên tục chém ra hổ hổ sinh uy có thể là không có dùng kinh quân là đạo v ấ n nhất nguyên cảnh luận đến đạo lực phẩm chất đạo lực hùng h ồ n đạo quyết bạo phát tận đều là cường đại với hắn mà theo lấy i a o chiến tiến hành kinh quân một mực không có thể giết chết hắn cũng là càng ngày càng nóng vội đã từng bước công kích sát phạt khí tức càng mạnh cách này để một vân mệt mỏi ứng đối đạo hải liền là đạo hải đạo v ấ n liền là đạo v ấ n nghĩ muốn dùng đạo hải thần cảnh n g h ị c h phạt đạo vẫn thần cảnh ngươi nằm mơ kinh quân giận dữ. vốn cho rằng hai ba chiêu liền có thể tùy ý đánh phát một cách đảo hải tiểu tử thế mà để hắn như này khó dùng đối phó mất mặt rất lâu không có cách này chiến đấu để ngươi nhìn nhìn ta thực lực chân chính m ộ c vân cũng là triệt để bung ô ra hắn thể nội đạo lực cuồn cuộn mà động phía sau một đạo cổ lão m ô n hộ phóng thích ra ông danh thanh từng bước hiện hóa thương thanh sắc môn hộ mang theo vô tận khủng bố sát khí cơ hồ đem cách này một phiến thiên địa triệt để nghiền ép một vân hai tay một nắm đạo lực tại khủng bố xen lẫn đến một chỗ tại không ngừng áp s ú c hóa thành một đạo hình tam giác ấm ký thái cực thần ấ m tại hắn bước vào đạo cảnh sau đó lại lần nữa t h ố i biến hóa thành tân ấm ký m ộ c vân mệnh danh là tạo hóa thần ấ m chỉ là những năm gần đây hắn một mực chưa từng thi triển tạo hóa thần ấn thực tại là từ thái cực thần ấn đến tạo hóa thần ấn uy năng là đề thăng mấy lần có thể là tiêu hao cũng là đề thăng mấy lần bình thường mà nói một vân cực ít thi triển này quyết nhưng bây giờ hắn muốn thử thử cực hạn của mình tạo hóa thần ấn giết khủng bố kình khí lập tức bộc phát ra oanh long long thanh âm không ngừng vang lên tam giác ấm k ý chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng mà ẩm chứa sát khí lại là khủng bố để nhân tâm kinh đi chết đi kinh quân không sợ chút nào cầm đ a o chém ra đ a o mang từ trên trời giáng xuống cuốn lên hoàng sa ở trên không thậm chí ngưng tụ ra vạn t r ư ợ n g cát đ a o chi ảnh đ a o p h ò n g chém xuống thần ấ m zip ra oanh thiên địa tại thời khắc này triệt đề t h ấ t sắc chấn thiên động địa oanh minh cơ hồ là để người mất thông ông minh thành đám người từng cái sắc mặt kịch biến thần sắc hãi nhiên cái này các loài khủng bố va chạm quả thực liền là đảo vẫn cùng đảo vẫn liều mạng tranh đấu một vân vẫn chỉ là đảo hải ngũ trọng oanh long long toàn bộ hoàng sa đại địa triệt để sụp đổ vô tận thời không vỡ nát bành đột nhiên một thân ảnh từ trên trời ráng xuống kinh quân cái này lúc ông minh thành mấy người triệt để dọa sợ kinh quân thế mà là bị m ụ c vân đánh bại mà liền tại cái này lúc m ụ c vân từ trên trời ráng xuống lại là một đạo t ả o hóa thần ấm trực tiếp giết ra oanh thần ấm hung hăng nện trên người k i n h quân khủng bố lực phá hoại đem hắn thân thể lôi kéo nổ tung thành thần tử làm ruộng bắt đầu n h ặ t được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh vô thượng thần đế 484, chương 5186 dùng lực k h i n h người mấy người khác là triệt để dọa sợ kinh quân thân thể liền tại cách bọn hắn ngoài mấy chục sặm bị Mục Vân trực tiếp đánh thành cho cạn cái này nhất khắc Mục Vân một mắt nhìn hướng ngoài mấy chục sặm trên đống cát mấy người ông Minh Thành không lưu người sống Mục Vân mở miệng quát a ông Minh Thành sắc mặt khó coi một đại nhân mấy người kia đều là ta thiên phượng tôn chấp sự đại nhân giết m ụ c vân một câu quát xuống, ông Minh Thành lập tức cảm giác đến chính mình tư tưởng hành động không nhận chính mình khủng bố sinh tử ám ấ m cái này là sinh tử ám ấ m siêu cường năng lực k hống chế hắn vô pháp cự tuyệt, ông Minh Thành đảo vẫn thần cảnh trực tiếp đối thân bên mấy người hạ thủ kêu thảm không ngừng vang lên rất nhanh bốn năm bộ thi thể ngã xuống đất khí tuyệt. ông minh thành nhìn lấy kia chết đi mấy người sắc mặt khó coi một vân cách này thời đi tới nhìn về phía ông minh thành từ từ nói khi nhớ ngươi là ta người ông minh thành mặt sám như cho sinh từ ám ấ m lại là như này bá đạo vương phó tôn g chủ cũng là thiên phượng tông người cách này mấy vị đạo hải đều là ta nhóm thiên phượng tông hạt tâm Ồ. thật sao? Mục Vân lại là cười nhạo nói, theo ta biết, hiện nay Thiên Phượng Tông bên trong, trừ ta phu nhân bên ngoài, còn có thượng Đông Phương cùng Hề Thanh Yn hai người. Cách này kinh quân, có lẽ hội bị thăng chức vì phó tôn chủ. Này người một mực cùng ta phu nhân đối lên, ông Minh Thành sắc mặt biến hóa, nói thật cho ngươi biết. Mục Vân nói thẳng. thương châu sớm muộn cũng sẽ là ta một vân túi bên trong đồ vật thiên phượng tông bên trong thần phục ta người sống sót không thần phục người giết không tha liền là thương vân uẩn không chịu thần phục sớm muộn có một ngày ta cũng h ồ i giết nàng hung ác thật hung ác ông minh thành sắc mặt càng là khó coi thiên phượng tông bên trong đạo vẫn thần cảnh cấp bậc tổng tổng hơn 10 vị, ngươi ông Minh Thành cũng tính là cao tầng. Này phiên trở về, cùng ta phu nhân hợp tác, ta tất sẽ không bạc đ ã i ngươi. bằng không, kinh quân hạ chàng, ngươi cũng nhìn đến. ta khi nhớ, ông Minh Thành chắp tay nói, một vân lần nữa nói, ngươi cùng vệ du, tìm cơ hội liên hệ lên. các ngươi hai người tại thiên phượng tông bên trong tiêu giao cung bên trong thu nạp tâm phúc chuẩn bị sẵn sàng liền được có chuyện gì quan trọng bẩm báo cho ta phu nhân là đủ tốt không có cái gì sự tình ngươi đi đi ông minh thành nhìn lấy mấy người thi thể thế nào chút chuyện này còn cần thiết ta giúp ngươi nói dối sao mục vân lần nữa nói tự nghĩ biện pháp đi ông minh thành nghe nói khom người rời đi làm ông minh thành rời đi mục vân lại l à nội tâm khá là phấn chấn hắn có thể đổ cảm giác đến chính mình thực lực biến hóa cách này lần thi triển ra tạo hóa thần ấm hiệu quả ngoài ý muốn cường đại một ấm trọng thương kinh quân hai ấm chém xiết kinh quân đương nhiên cách này tạo hóa thần ấm đối hắn tự thân tiêu hao là thật quá lớn một vân suy tư liên tục, thân ảnh bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Tinh đường di tích tìm kiếm, liền cách này kết thúc. Tam đại tông cũng là được đến không ít chí bảo, có thể là lại không thu hoạch quá lớn, mà thương châu bên trong thế cục lại là càng phát động đung đưa. Tam đại tông ở giữa bất hòa, càng rõ ràng. Cùng lúc sớm mấy năm ở giữa. kia nam tử điên sau đến bị tam đại tông xác định liền là thương vương thương thiên vũ năm đó thương thiên tông tông chủ sau đến lại truyền r a nguyệt nha hà cốc bên trong thiên chiếu kiếm phái di tích chỗ năm đó thiên chiếu kiếm phái tam kiếm chủ triệu thanh huyên còn sống sót cách này vì đạo phủ thiên quân nhân vật đã từng cũng là tên cực một lúc mà bây giờ tinh đường tinh m ặ c ngân cùng tinh phỉ nhân hai vị đạo phủ thiên quân thế mà cũng sống sót mặc dù cách này mấy vị trước mắt cũng không có trùng kiến chính mình thế lực đầu mối nhưng một ngày cách này mấy vị đạo phủ thiên quân đại nhân vật thật c ó này tính toán kia hiện tại thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tông căn bản vô pháp đối kháng đạo vẫn thần cảnh cùng đạo phủ thiên quân t r i n h lịch biển đi thuống chi ba đại bá chủ bên trong đảo vẫn thần cảnh cấp bậc, còn phi đỉnh phong cấp độ đối mặt đảo phủ thiên quân kia liền là cái rắm. ba đại bá chủ tiếp xuống không lại đi tây vân động loạn vân giản cách này hai đại tuyệt địa cách này hai đại tuyệt địa năm đó là huyết vũ môn cùng thiên sao minh di tích ai biết tại cách này bên trong vẫn tồn tại cái gì ba đại bá chủ tại thương thiên tông di tích nguyệt nha hà tốc cùng với cái này lần cái thiên hải cũng là được đến không ít tốt chỗ lần lượt tại thời gian kế tiếp tính toán để thăng tông môn thực lực cùng lúc lẫn nhau ở giữa nghiêm phòng g i ớ i bị trong nháy mắt đã qua ba năm thiên phượng tông dãy núi vòng quanh ở giữa một cái sơn t ố c cấm địa bên trong ánh sáng mặt trời dọi nghiêng tới sơn cốc bên trong lầu các tầng h a i chiếu vào một vân gương mặt bên trên hơi hơi mở ra hai con mắt nghĩ muốn đứng dậy có thể cánh tay lại là bị gối lên một vân mỉm cười nhìn lấy ngực bên trong ở vào ngủ mơ bên trong nữ tử từ năm đó chín vị phu nhân đến bây giờ còn là chín vị phu nhân một vân sớm đã là vừa lòng thỏa ý vương tâm nhã. dùng âm tu nhập võ đã tu hành nhiều năm so với lúc đó lần đầu gặp khi đó ngây ngô cùng nổi liếm đã không thấy bây giờ vương tâm nhã càng nhiều là có một chủng huyền diệu khí chất âm tu võ giả coi trọng nhất là tâm cảnh vương tâm nhã tâm cảnh đề thăng khí chất tự nhiên là sẽ phát sinh biến hóa lại thêm hai người có một sơ tuyết cái này nữ nhi Vương Tâm nhã khí chất trên người càng phát để Mộc Vân say mê. Đúng lúc này, Vương Tâm nhã đôi mắt đẹp mở ra, mang theo vài phần ngây thơ nhìn đến Mộc Vân nhìn mình trầm c h ầ m tỉnh rồi Mộc Vân cười cười. U v g p w w m Vương Tâm nhã đứng dậy, có thể thân bên trên váy x a m lại là đột nhiên thoát rơi một chút toái phiến. tàn mát tại hai bên. Vương Tâm Nhã vội vàng bắt lên xa y, che lấp xinh s ắ n dáng người. Ngươi những năm gần đây là càng phát vô sỉ, thế nào tổng là r a thích lôi kéo. Vương Tâm Nhã không khỏi đỏ mặt nói. Mục Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Vương Tâm Nhã bất đắc dĩ, bàn tay xuất hiện một bộ mới tinh phục sức, vừa mới chuẩn bị mặc, Mục Vân lại là bắt xuống. ánh nắng tươi sáng, ngày tốt lành a, không muốn. Vương Tâm nhã vội vàng nói. Tuyết Nhi cũng nhanh đến, ta cũng rất mệt mỏi, không có sự tình, ngươi đừng động. Mục Vân nói. Nào h tới. Một phen uyên ương giao cảnh sau đó, Vương Tâm nhã miệng nói lấy mệt mỏi, có thể đi xuống giường sau đó. Quần áo mặc, lại là mặt mày tỏa sáng. đều nói nữ nhân là thủy tố hoa, nam nhân là bùn, có thể là thủy tố hoa cũng không thể rời đi bùn đất tầm bổ. Mục Vân nằm nghiêng trên giường, không có quần áo, cười hắc hắc nói, đều là mấy c á i h hại tử phụ thân, còn c á i này không có đứng đắn. Vương Tâm nhã đi đến bên giường, thu thập giường, nói, nhanh lên đến, người nữ nhi lập tức tới ngay. Mục Vân bắt lấy Vương Tâm Nhã cổ tay trắng, cười nói: Lại đến thôi. Ngươi nghĩ hay lắm. Vương Tâm Nhã thể nội khí tức vận chuyển, lại là nhẹ n h ó m mở ra Mục Vân bàn tay, dùng lực kinh h người. Mục Vân ngồi dậy, không khỏi cười nói: Bây giờ ngươi cũng là đạo vẫn tứ tượng cảnh, bất quá có thể đừng đắc ý. Ta khả năng rất nhanh siêu việt ngươi. Mục Vân ban đầu lưu lạc thương châu bên trong, Vương Tâm Nhã tìm tới ở giữa ngàn năm thời gian bị tra tấn sống không bằng chết, mà sau phá rồi lại lập, lại tiêu xài ba ngàn năm thời gian, gặp lại Vương Tâm Nhã, nàng đã là đạo vẫn thần cảnh, hôm nay lại qua trên dưới một trăm năm, Vương Tâm Nhã lại bước ra một bước, thành vì t ứ tưởng cảnh cấp bậc cường giả, Mục Vân hiện tại. cũng là đi đến đảo Hải l ộ c trọng giữa hai người lại có trinh lịch Vương Tâm Nhã lại là cười nói dùng lực kinh h người kia nói là ngươi không phải ta lấy ra giường sốc xích phục sức hầu hạ một vân thay quần áo Vương Tâm Nhã lúc này nói ngươi khi nào động thân về Bình Châu